Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh phải cầu xin cô ta vài câu. Đỗ phụ nhân cũng hơi sừng sốt, nhưng rất nhanh bà tỉnh táo lại ngay, gắng gượng nở ra một nụ cười vui vẻ, cắt đứt bầu công ký trầm mặt đáng xấu hồn này, mà nói đỡ một câu. dễ kẻ đạ con xem, Phương Phương đang giờ tính trẻ con thích đùa dẫn như thế, thế nào mà con cũng hồ đồ hụa theo như vậy chứ. Cái này vợ chồng khẽ bảo ban nhau, đầu giường, cuối giường làm hòa, Làm gì có chuyện vợ chồng hận thù nhau qua đêm bao giờ chứ? Đỗ vô nhân còn định khuyên nhổ tiếp. Nhưng Hà Dĩ Kệt đã khoác tay, mặt mày lạnh như băng nói. Mẹ ạ, con cũng có giới hạn riêng của mình. Cũng có nguyên tắc của mình. Ngày trước Phương Phương đã nằm náo loạn như thế nào, con không quan tâm. Nhưng mà hiện tại... Giọng nói của Hà Dĩ Kệt tự như có một chút nghẹn lại. Anh xoay người sang chỗ khác, bộ dặn trần ngập về xa xuất tinh thần không nói ra được. Phương Phương đã tùy tiện buông ra những lời nói tuyệt tình như vậy. Vậy cô ấy đã đặt tình cảm vợ chồng của con vào cô ấy đặt ở nơi nào đây? Nếu như thực sự cô ấy vẫn còn một chút xíu tình cảm với con, thì cô ấy nhất định sẽ còn nói ra những lời như vậy. Giọng nói của anh dần dần lắng xuống, tự như quá mức khổ sở, đến mức không nói được thành lời. Hoành mắt của Đỗ Phương Phương dần dần đỏ lên, không nhìn được, liền khẽ kêu một tiếng. Sĩ Kết à, em không phải là em... Hà dễ kiệt cô không để cho cô ta nói hết câu Nhanh chóng mở miệng nói Vâng vâng ạ Anh nghĩ hiện tại cả em và anh hai chúng ta thật sự Đều rất cần được tỉnh táo một chút Tách ra một khoảng thời gian ngắn như thế Cũng là rất tốt Hai chúng ta nên suy nghĩ kỹ càng Lại cho mọi chuyện Nghĩ xem như thế nào để tiếp tục từ nay về sau Giữa vợ chồng nếu như ngay cả xin tin tưởng lẫn nhau Tôn trọng lẫn nhau cũng bị mất đi Như vậy thì thật sự là không bằng Đến lúc này trái tim của Đỗ Phương Phương chợt này lên một cái. Cô ta khẩn trương nhìn sang phía Hà Diệp Kiệt, đã thấy anh hít sâu một hơi, nhíu chặt lông mày, nhắm chặt mắt lại ổn rũ quấy đầu lên tiếng. Thật sự không bằng tụ được thì cũng tan được. Thân thể của Đỗ Phương Phương run lên một cái rồi mềm nhũn. Cô ta muốn mở miệng nói một chút mấy lời sai trở lại, nhưng lòng tự ái cao độ đã làm cho cô ta không có cách nào quấy đầu nhận sai được nữa đỗ phương nhân trong lòng nóng như lửa đốt, chị hận là không thể mang đỗ phương phương xa mà đánh cho tức tình lại, cả sức mà nháy mắt với con cái, nhưng chỉ thấy phương phương cắn môi không nói một lời nào. đỗ phương nhân âm thầm thở dài đầy vẻ oán hận, bà bác sĩ không thể không nói tiếp mấy lời tương lượng. dễ kể à, phương phương nó không hiểu chuyện, còn thả thứ cho nó lần thứ nhất đi. chuyện ra ở trong này nếu truyền ra ngoài, chung quy cũng nghe không được dễ nghe. mẹ ạ. Chỉ là tạm thời mà thôi Cho đến khi con và Phương Phương tỉnh táo lại Suy nghĩ cho thật là rõ ràng Đừng nhìn chúng con sẽ ở về chung phòng với nhau Hiện tại trong lòng con rất là rối loạn Nếu lúc này hai chúng con ở chung một chỗ Không chừng lại muốn cắp cầu Đỗ phu nhân nghĩ đến tính nết của Phương Phương Bắt đắc sĩ đành phải gật đầu Thôi được rồi Vậy thì tạm thời trước mắt như vậy Trước mắt tạm tách ra một tuần Một tuần thâu Cho dù thế nào thì con cũng phải trở lại phòng ngủ chung Con nghe thấy không hàn dĩ kiệt Hà Dĩ kẹt gật đầu. Mẹ à, mẹ cứ yên tâm đi. Trước mặt bây giờ con để cho Phương Phương ở lại cùng với mẹ. Con còn có chuyện cần phải giờ lý. Buổi tối con sẽ ăn cơm cùng với mẹ. Còn bạn việc thì vớ đi đi. Không cần bạn tâm đến mẹ đâu. đều là người một nhà cả, cũng không cần phải khách khí như vậy mà. Đỗ Phương Nhân liên tục quát tay. Hà Dĩ Kiệt định nói gì nhưng rồi lại thôi Nhìn Đỗ Phương Phương mấy lần, rốt cuộc không nói gì nữa, chỉ nặng nề thở dài một hơi. Cầm lẽ khoác xoay người đi ra khỏi nhà. Mãi cho đến khi khởi động cho xe chạy rời khỏi biệt thự, Trên gương mặt kiên nghị của Hà, dĩ kiệt, mới dần dần hé mở ra nụ cười. Dần dần nụ cười kia trở nên cực kỳ rạng rỡ, mang theo sự thích thú và thoải mái, dễ chịu không nói ra lời được. <cười> Đỗ Phương Phương, đây chính là lời cô đã chủ động nói ra. Chúng ta kết hôn hơn một năm. Cuối cùng cô cũng làm được một việc, khiến tôi cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đỗ phương phương mắt thấy anh đi ra ngoài lái xe đi Lúc này mới không ngừng dậm chân đầy vẻ oán hẳn xoay người nén giận nói với Đỗ phương nhân Mẹ à Tại sao mẹ thấy trở ngại như vậy mà không chịu ra mặt ngăn cản giúp con chứ Còn chỉ thuận miệng nên nói như vậy Tại sao mẹ lại có thể nói giúp cho anh ấy như vậy chứ Cho dù tính tình của Đỗ phương nhân có tốt như thế nào đi chăng nữa Cho dù bà có muốn bào che quyết điểm cho con gái đi nữa Lúc này đây cũng không thể nhịn được nữa rồi Bà giơ tay một phát Tuấn luôn lên tay của Đỗ Phương Phương, trên mặt vốn luôn là hoài nhã mềm yếu, bây giờ đã tràn nập sự phẫn nộ và y nghiêm. Con đi theo mẹ lên lầu. Mẹ đang có mấy lời muốn nói với con đây. Đỗ Phương nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.